Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc chuyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục chuyện dài kỳ. Anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 15 của bộ chuyện Nước mắt kiểu nữ đến từ tác giả Phương Phương Tràn. Quý vị và các bạn thân mến, Ngọc Lan vốn là một cô hoa hậu xinh đạt. Thế nhưng sau rất nhiều những sự cố xảy đến, từ scandal cho đến việc phát hiện ra người yêu lừa dối, Sau đó lại bị chính người chị em thân thiết gài bấy, khiến cho cô giờ đây mang tiếng cướp bồ của ông bầu. Sau rất nhiều câu sốc đó thì Ngọc Lan đã phát điên. Lời dòng việc không tỉnh táo của cô thì người mẹ của cô đã bán cô cho một lão già để làm vợ. Thế nhưng mà thực chất chỉ là để thỏa mãn nhu cầu thể xác cho gia đình của lão Vào đúng thời khắc quan trọng thì Ngọc Lan đã tỉnh lại. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem vào tập truyền ngày hôm nay thì cô ấy sẽ làm cách nào để thoát khỏi... 3 gá đàn ông háo sắc kia Và cũng ở tập truyện này thì Ngọc Lan đã quyết tâm đi tìm ra chân dung của người đàn ông bí ẩn đó Vậy thì biến cố nào đã xảy đến khiến cho cô Hạ quyết tâm như vậy Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này để chúng ta cùng nhau đi tìm câu trả lời Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip trợ tình nhé Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12h giờ mỗi buổi trưa trên kênh chỉ Dầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều Còn ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 15 Bộ truyền Nước mắt kiểu nữ Tác giả Phương Phương Tràn Qua phần diễn đọc của Anh Sà Bỗng dừng lúc này ký ức về quang thời gian trước đây Ổ ạt hiện lên trong đầu của tôi. Nước mắt của tôi không ngừng chảy xuống. Môi máu tanh lòm, tràn ngập trong khoang miệng. Khiến cho tôi buồn nôn kinh khủng. Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đã xảy đến vậy. Bàn thể trong con người tôi chối sở. Ngay trước mặt tôi là cái thứ đàn ông đang dường đứng trên hạ bộ của ông ta. Tôi điên tiếp, chẳng suy nghĩ gì nữa. Lấy đà rồi đập thẳng vào hạ bộ của ông ta. Còn mẹ nó chứ. Cút ra khỏi người tao. Vừa nói thì tôi vừa bật dậy, cài lại hàng cúc áo. Tên gia đình ôm tay chạy đến, nhưng bởi vì tay của nó đang bị thương, thế nên không kịp ngăn tôi lại. Tôi nhanh nhẹn chạy đến một cái bình cổ to lớn, đẩy nó xuống đất, khiến cho nó vỡ tan tảnh. Thằng con trai béo ú, cùng với thằng gia đình sờ đến nỗi, xun cả bộ phận nhạy cảm đó lại. Lão già thì đang ôm hà bồ của mình, nhìn cảnh này cũng xót cả rụt. Ôi trời ạ, cái bình gốm xứ đắt tiền của tao. Xong rồi thì tôi cầm một mảnh xanh to tướng, trơn mắt nhìn vào chúng nó. Chúng mày vào đây đi. Tao, chiến khô máu của chúng mày đấy. Kể cả chúng mày có thắng được tao đi chăng nữa. Tao cũng sẽ cắt lưỡi từ từ. Thả rằng tao chết, còn hơn là bị chúng mày làm nhục như vậy. Ông già bị tôi đá vào bộ phận nhạy cảm, vẫn đang nằm con do trên mặt đất. Có lẽ bởi vì tuổi đã cao, sức đã suy giảm Thế nên ông ta thực sự không thể nào chịu đựng được cú đá bàn nấy Mà mẹ con rành này Gọi, gọi bác sĩ đi Hỏng hết cả ấm chán rồi đấy Nghe thấy tiếng loảng soàng trong phòng tân hôn Thì bà phù thủy, tự xưng là mẹ của tôi lên sông vào Chứng kiến cảnh đồ vật trong nhà bay tứ tung Ba người đàn ông sợ hãi, khúm núm lại một chỗ Bà ta không khỏi khiếp sợ Ơm, um, mèo à Thế còn không muốn gặp lại em thỏ nữa sao Nếu như con mà cứ như vậy Thì em thỏ sẽ giận con đấy Ồ oh, Hay thật đấy Đến lúc này rồi bà ta vẫn đang tính Du ngủ tôi á Tại sao cái loại người tợm lợm như thế này Có thể là mẹ của tôi kia chứ Nghe đến đây thì tôi không khỏi dùng mình Sẵn sàng dùng con gái Để kinh doanh kiếm tiền Tôi nhìn bà ta rồi mỉm cười Bây giờ thì tôi đã lấy lại ý thức của mình và thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng kia. Mẹ. Mẹ như thế này thì gọi là mẹ gì đây? Cái thứ mẹ bán con. Người ta gọi là gì nhỉ? Cái này không phải gọi là mẹ của mình mà phải gọi là mẹ mìn thì đúng hơn. Nhân lúc con bị điên, liền bán con cho bố con đủ khốn kiếp này. Đúng là thứ bại hoài đạo đức. Thằng con béo ụp ịch cáo vội cái quần lên. Che chắn đi bộ ấm chén Đang xuôn hết cả vọi lại Bà đừng hòng mong bố tôi Trả cho bà một cắt một xu nào nữa Bây giờ thì bà phải lo chứa trì cho bố tôi đi Con gái của bà Vừa đạp hư ấm chán của bố tôi rồi đấy Ông già đang ôm bộ phận nhạy cảm Nghe thấy con trai độc tôn nói như vậy Thì không nhìn được chu cháo cả lên Mẹ kiếp nhà mày Mày là con tao đấy Thằng kia Có mau gọi bác sĩ không Họng là hành cả đám đi. Tiên sư nhà mày. Bà phù thủy chứng kiến tôi nói như vậy thì ngớ ngàng. Còn... con tỉnh rồi á? Tôi ôm bồm, lia cái mảnh xanh trên tay về phía của bà ta rồi đáp. Không. Vẫn đang điên. Đồ điên. Để giết chết bà đấy. Bà ta nghe như vậy thì hột chân nga xuống đất. Sao... Sao có thể như vậy được? Do rằng... Bác sĩ đã nói. Còn chưa đến thời hạn 6 tháng cơ mà. Nằm mơ á. Cứ gọi cảnh sát đến đây đi. Kể cả tôi giết người, tôi cũng sẽ không bị vào tù vào lúc này đâu. Bởi vì tôi có chứng nhận mắc bệnh trầm cảm. Ngược lại thì các người sẽ bị tống vào tù cả thôi. Cái tội mẹ rụt lừa đảo, tính chiếm đoạt tài sản của con, thì chưa có một ngôi tù mọt gông thôi. Bà ta nghe xong thì nút nước bọt Nói không ra hơi Một lúc lâu sau đó Bà ta cười một chàng phù thủy Tao làm tất cả Cũng chỉ vì em của mày thôi Thế mày lên bệnh viện X đi Khoa hồi sức chống độc Để xem tình trạng của em mày như thế nào Bây giờ thì mày không chịu Thì tao cũng chịu thôi Bây giờ mày phá hết rồi Tao cũng chẳng còn tiền Để cho em mày ở viện nữa Nốt ngày mai Người ta trả về đấy Tôi sẵn sợ nhìn bà ta Nửa tin nửa ngờ rồi đám Vậy thì tiền tôi gửi về cho nó đâu Tính xương xương ra Cũng là vài tỷ chu cấp cho nó Trong quá trình tôi đi làm Đừng nói là bà tiêu hết rồi nhé Bà ta nghe như vậy Thì trột xà, lấp liếm rồi đám Tiền mày gửi về Làm sao mà đủ được Nghe đến đây tôi điên tiết hết lên Không đủ á Nó còn chưa đến 18 tuổi Mới đang đi học thôi Tiêu thế nào mà hết được Có phải là mù Lại cầm tiền cho trai không Bà phù thủy kia Từ sợ hãi Chuyển sang vui vẻ trong bà ta cứ như là người đa nhân cách vậy Ừ đấy Tao tiêu hết đấy Như thế thì đã sao Bây giờ thì mày có chứng cứ để đòi lại được không Tao nói cho mày nghe Tao bán mày Cũng để kiếm 200 triệu tiền đặt cọc cho bệnh viện thôi Mày không tin? Thì cứ lên thẳng địa chỉ tao gửi mà xem. Tôi cười khinh mệt nhìn bà ta. Tôi không tin. Có khi là 200 triệu đấy. Bà lấp vào cái mồm của bà cũng nên. Cố mà đưa ông kia đi bệnh viện. Rồi thì trả tiền viên phí cho người ta đi. Vừa nói thì tôi vừa rất mảnh xanh lên hông. Như một thứ bảo vệ bệnh bước ra ngoài. Bà ta nhìn thấy tôi đánh chạy đi thì chu cháo lên. Mẹ kiếp! Còn khốn! Tao là mẹ của mày đấy Tao có bán mày Thì tao cũng vẫn là mẹ mày Là người rất ruột đẻ ra mày Mày làm như vậy Mày không sợ quả báo á Thôi Tự vả đi Gọi bác sĩ nhanh Không thì tôi đổi ý đấy Lên cơn điên Cho cả bố lẫn con Mất giống tuyệt tồn đấy Mặc kệ cho sấm chớp Đang thi nhau rền vang Khắp bốn phương Tôi vẫn chạy băng băng Qua những cánh đồng lúa chín Chạy đến khi nơi lồng ngực đau nhói Và đôi chân đang dần kiệt sức. Tôi đã như thế này bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Tôi đã làm gì trong cái chốn đó như vậy? Vừa chạy tôi vừa tự hỏi chính mình. Thấp thoáng bên tai, tôi nghe thấy tiếng người đang tìm kiếm tôi. Tôi lại cố gắng hết sức chạy tim. Nhất định phải rời khỏi cái chốn này. Tôi sực nhớ ra nguyên nhân khiến mình rơi vào tình trạng này. Thu lệ, vũ khôi nguyên. Hai con người đã dồn tôi đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Khiến cho tôi không thể nào ngóc đầu lên được Và đám chìm trong bóng tối Hai người họ chắc hẳn bây giờ Đang có cuộc sống vô cùng sống sướng đấy Tôi vừa suy nghĩ vừa giận dữ Bọn chúng đã làm đám cưới với nhau Nghĩ lại những lời Khôi Nguyên đã từng nói Khiến tôi lại càng ức chế Cái quái gì mà yêu em Rồi cùng sống chết với em chứ Mẹ kiếp nó Tôi nghe xong nhổ ra một bãi nước bọt Không quan trọng mấy vấn đề đó nữa Bây giờ thì tôi đã tỉnh lại và tôi phải nhìn vào thực tại đến gặp anh Thảo ngay. Vừa suy nghĩ vừa chạy như vậy do không để ý mà tôi dẫm luôn vào mảnh xanh rồi ngắt nhào ra đất. Cùng lúc đó trời đổ cơn mưa rào tầm ta. Mưa như những cây giáo đâm xuyên vào lòng mặt đất. Tôi cố gắng chống tay gường dậy. Lòng bàn chân chảy ra rất nhiều máu. Tôi nén đau cầm lấy mảnh xanh đó rồi rút ra khỏi chân mình. À, đau quá. Đầu chết mất đấy Tôi cố gắng cắn răng chịu đựng Đau đến tím tái cả mặt mày Nhất định là tôi phải rời khỏi đây Nhất định phải rời khỏi trước khi trời sáng Khó khăn lắm thì tôi mới chạy thoát khỏi căn nhà đó nghe như vậy tôi lại bận dậy Đi trên đôi chân tập tính của mình bước về phía trước Mặc kệ cho lòng bàn chân đang dỉ máu Ẩm một tiếng Tôi lại ngã xuống đất một lần nữa Áo quần lúc này đã ướt và bẩn hết cả Bùn đất và nước mưa khiến cho quần áo của tôi bám sát vào da thịt. Tôi lại chống tay lên mặt đất, gường đứng dậy. Nhưng mà không được rồi. Tôi nghe thấy tiếng của đám người ở trong gia đình kia. Bọn họ đang lùng sụp tìm tôi. Tôi nhất định phải thoát khỏi đây. Dù cho có quà chân thì cũng phải bỏ. Thật may mắn, trời vẫn còn thương xót. Lúc tôi gường dậy, thì lại có một bàn tay ấm áp đỡ lấy tôi. Tôi ngẩn đầu lên, phát hiện ra dương, Đang ở ngay trước mặt của mình Gương mặt và tóc của cậu ấy Nhúm đầy nước Dường như là lúc đi cậu ấy vô cùng vội vã Cậu không sao chứ Tôi đã đi tìm cậu Mai đây Chúng tôi cùng ngồi trên Một chuyến tàu hỏa trở về thành phố Dường thấy tôi cầm lặng từ nãy Thế nên cất tiếng hỏi Mèo à Cậu ổn chứ Tôi thẫn thờ rồi đáp Mình tỉnh rồi Không cần gọi mình bằng cái tên đó đâu. Dương nghe thấy như vậy thì kinh ngạc, sau đó cậu ấy vui mừng sao lên. Sao có thể chứ? Thật đúng là kỳ diệu. Tôi mệt mỏi, ngả người ra sau ghế trả lời. Bây giờ thì mình cần phải lên bệnh viện ít để thăm em gái của mình. Cậu giúp mình chứ? Tất nhiên rồi, nhưng mà em gái của cậu bị sao vậy? Tôi đưa tay dài dài hai bên Thái Dương rồi đáp. Là hội chứng Guon Paré. Tuy nhiên thông tin này chưa thể nào xác thực. Mình cần đến đó kiểm tra đã. Tôi chống cảm suy tư. Nếu như những gì bà ta nói là thật, thì tôi phải cần rất nhiều tiền chứa chỉ cho em. Tôi cố gắng lục lại ký ức. Ông Lâm đã không kiện được tôi bởi vì tôi được dám đẩy mắc chứng trầm cảm nên ông ta không thể nào đòi được tiền từ tôi. Nghĩa là tài khoản ngân hàng hiện giờ của tôi đang bị đóng bằng. Giả như tôi có tỉnh táo để rút tiền thì cũng không nổi mà phải lo cái vụ kiện tới 200 tỷ của ông Lâm. Ngày đến đây tôi khai dùng mình một cái. Dương ở bên cạnh thấy như vậy thì lo lắng rồi hỏi. Cậu sao vậy? Hội trường đó là như thế nào thế? Mình cũng không rõ. Uhm, hiện tại thì cậu còn tiền không? Cho mình vay nhé. Dương không ngần ngại rồi đã. Còn chứ Cậu cần bao nhiêu Tôi ngập ngừng nói Nhiều đấy Nếu như em mình mắc bệnh ấy Thì nhiều lắm Nhưng mà cụ thể là bao nhiêu Cơm Vài tỷ Dương ai đến đây thì giật mình Cậu ấy ái náy rồi đáp Xin lỗi cậu nhé Bây giờ thì mình chỉ còn tầm 100 triệu thôi Tôi nhìn Dương Cậu Rõ ràng là cậu ấy đang buồn khi không giúp được tôi. Nhìn lại bản thân của mình, có phải là tôi đang rất ích kỷ khi mà đòi hỏi cậu ấy một số tin lớn như vậy? Trong khi trước kia, tôi đã đối xử lạnh nhạt với Dương. Tôi thở dài rồi trả lời. Thôi, có gì thì mình tĩnh sau vậy? Giờ thì chưa thể nào chắc chắn được điều gì. Mình cần phải xác minh lại thông tin đã. Dương gật đầu và chúng tôi lại tiếp tục trong im lặng. Trời tờ mờ sáng, tôi và Dương có mặt tại phòng hồi sức, khoa hồi sức chống độc bệnh viện X. Tôi nóng này, tìm thông tin bệnh án. Nhìn thấy tên của Hoa Anh Thảo thì tôi không khỏi rụm rời chân tay. Dương thấy như vậy đỡ lấy tôi, rồi cậu cất lời an ủi. Lana, bình tĩnh đã. Mình nghĩ là tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ổn á? Bây giờ là lúc nào rồi lại còn nói ổn chứ? Tôi rất muốn gắt lên với bạn như vậy Trước khi đến đây Tôi đã cầu nguyện và ước ao cả trăm nghìn lần Một phù thủy kia Đang nói dối Thế nhưng khi nhìn thấy tên của em Tôi thực sự không còn sức lực đi tiếp nữa Rốt cuộc thì trong thời gian vừa qua Tôi đã làm cái quái gì vậy Trong khi em tôi Đang vật lộn với bệnh tật Thì tôi đang giờ điên giờ dại ở đây sao Tôi cố gắng kìm nén sự run dậy trong cơ thể Hít một hơi thật sâu rồi bước đến phòng bệnh của em gái Để vào thăm em Chúng tôi đã phải thay một bộ đồ vô khuẩn Mở cửa bước vào Hình ảnh trước mắt khiến tôi sốc đến mức suýt nữa ngất đi Cũng may sao Dương ở bên cạnh đưa lấy tôi Tôi ngơ ngác nhìn về phía trước Em gái tôi Rốt cuộc là kiếp trước tôi đã làm gì Mà giờ đây nhận lại nghiệp chướng như vậy chứ Đưa em gái bé bỏng của tôi Nó chỉ mới 17 thôi Nó sắp trải qua kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Tôi bê bế bết thôi nát đã đành. Tại sao tự dưng nó lại mắc căn bệnh như thế này chứ? Tôi không kìm được đưa tay buồm chặt miệng, nước mắt rơi lá trá. Trên chiếc giường nhỏ bé, màu trắng, một cô gái mới 17 tuổi, sắc mặt đã tiều tùy đến mức đáng thương. Cô bé đó, mắt thì vẫn nhắm nghiền, tựa như đang trải qua một giấc mộng đẹp. Miệng của em được cảm ống thở phức tạp. Trên chán thì nổi lên Những đường gân xanh thấy gió Gương mặt hốc hát như đã giảm đi cả chục ký Bên cạnh là dây nhờ máy móc Nhiều đến vô kể Máy monitor vẫn đang chạy Và này từng nhịp Nhìn tình cảnh của em như vậy tôi không khỏi đau xót Tiến từng bước chảnh tròn Đến gần Lan Cậu bình tĩnh đi Phải thật bình tĩnh đấy Nước mắt nóng hổi không ngừng chạy dài trên gương mặt của tôi Cổ hòm dường như bị một gì vật chè nếp khiến cho tôi không thể nào nút xuống được. Tôi đã làm gì trong những ngày qua vậy? Tôi đã làm gì trong những ngày em tôi như thế? Em gái ruột của tôi, đứa em mà tôi đã từng hy sinh cuộc sống của mình. Lúc tôi quyết định trở thành hoa hậu, vì hào nhoáng là một phần, phần còn lại là tôi cần tiền để lo cho em gái. Tôi sợ mẹ mình có thể đuổi nó đi bất cứ lúc nào, thế nên tôi cần tiền để cho nó một gia đình. Ây thế mà giờ đây, nó đang nằm trên chiếc giường bệnh, nơi thần chết có thể cướp đi tính mạng của nó bất cứ lúc nào. Tôi đưa đôi tay run dày của mình chạm vào từng sợi tóc của nó. Nó vẫn đang ngủ an yên, cơ thể xanh sao gầy guộc lắm. Đau lắm có phải không em? Chị xin lỗi, bởi vì đã không thể nào đến sớm hơn. Chị xin lỗi, bởi vì chị bất tài vô dụng. Vừa nói thì tôi vừa đấm thùm thụp vào nơi lồng ngực đang đậm Cũng là tại chị ngủ ngốc Để rồi chỉ khiến cho người thân xung quanh của mình tổn thương như vậy Nếu như chị không dễ dàng tin người Nếu như chị tỉnh táo, đề phòng cảnh giác Vậy thì nhất định là em sẽ không chịu thiệt thỏi như thế Là chị sai Là chị đã quay lưng lại với người đối xử tốt với mình Còn người xấu thì lại đi tin tưởng Đúng là chị sai mà Dương đau lòng khi chứng kiến tôi như vậy, cậu ấy vố vỗ, vỗ bả vai của tôi an ủi. Là anh, cậu đừng như vậy. Bên cạnh cậu vẫn còn mình mà. Mình nhất định sẽ lo liệu cho em Thảo. Tôi lắc đầu để cho những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu tốt với mình như vậy. Lúc khó khăn, cậu luôn đến bên cạnh. Dù mình chưa từng trả lời tin nhắn của cậu, mình đã quá vô tâm thở và lạnh nhạt với cậu. Đối xử thật tệ với một người đã từng tốt với mình như thế Dương lắc đầu rồi đám Không đâu Lúc ấy là do mình làm phiền cậu Công việc của cậu bận rộn như vậy Mà mình không trách đâu Cậu vừa tỉnh lại Đừng kết động quá Gây ảnh hưởng đến sức khỏe đấy Bây giờ thì biết phải làm sao đây Là ông trở đang trừng phạt mình sao Thế nhưng mà tại sao Không dồn hết lên vai của mình Mà dồn sang đứa em của mình như vậy Rõ ràng là nó không có tội tình gì cả Bây giờ sự việc đã xảy ra rồi Đừng tự trách mình nữa Cậu nhất định phải tỉnh táo, bình tĩnh Giữ sức khỏe cho bản thân coi như vậy thì em gái cậu mới có chúa dừa Bây giờ nếu như cậu có làm sao Thì ai là người có thể cứu em cậu đây Nghe lời mình đi Rồi thì chúng ta sẽ tìm cách từ từ Tôi lau nước mắt gật đầu với Dương Em gái ruột của mình cứ như thế, hôn mê bất tỉnh mãi. Và tôi đúng là một người chị tồi tệ. Đã lâu lắm rồi, chúng tôi chưa gặp nhau. Không phải là tôi bận công việc hay có lý do, mà bởi vì tôi đang trốn tranh nó. Tôi sợ nó hỏi về công việc của tôi. Tôi sợ là bản thân của mình phải nói dối nó. Át hẳn là nó đang trách tôi rất nhiều đây. Nhìn nó vì bệnh tật, phờ phạt cả người, lòng của tôi quản thắt. Tôi ước gì mình có thể thế chỗ cho nó. Nó nói rằng nó nhất định sẽ thi đỗ đại học, để lên ở cùng với chị. Thế mà giờ đây, khi kỳ thi sắp đến, nó đang phải nằm ở đây chống chọi với bệnh tật một mình như vậy. Chắc là nó đang cô đơn lắm. Nghĩ đến điều đó thật sự không kìm được nước mắt. Dương ở bên cạnh liên tục an ủi tôi giữ sức khỏe, lo cho em gái. Tôi nhìn nó từ hứa với lòng sẽ tìm cách để cứu em. Rời khỏi phòng bệnh, thay đồ vô khuẩn Tôi cùng với Dương bước ra nói chuyện với bác sĩ Kết quả thật đúng là thảm hại Em gái của tôi đã rất lâu rồi Chưa đóng tiền viện phí Thế nên họ chỉ cho thời hạn nốt ngày mai Nếu như ngày mai không có Dựa là bệnh viện sẽ trả về Bác sĩ giải thích em gái tôi mắc hồi chứng Guon Pare Mức độ nặng Cần phải lọc máu thường xuyên Nếu không sẽ liệt cả hô hấp Và không thể nào thở được Dương đau lòng bởi vì bất lực Tôi thì khóc mái không thôi. Một lần điều trị lên đến 1 tỷ bạc. Nếu như tôi mở được tài khoản ngân hàng của mình thì tôi nhất định sẽ cứu được em. Nhưng mà vấn đề là nếu như mở bây giờ tôi sẽ bị pháp luật sợ gái bị ra hồ tòa bồi thường thiệt hại hợp đồng đến 200 tỷ của con cáo giả lâm. Tôi bấu linh ngực của mình rời khỏi bệnh viện trong trạng thái bế tắc vô cùng. Dương bắt cho tôi một chiếc taxi. Hai chúng tôi ngồi vào bên trong. Trên đoàn đường đi Cả hai đều không mở lời nói chuyện với nhau Mà cho đến một tiếng sau đó Dương mới nói Mình nhất định sẽ cố gắng Để mình về quê hỏi thêm cha mẹ xem sao Tôi nghe xong thì lắc đầu Tôi biết Kể cả cậu ấy Có vay hết cả họ hàng nhà mình Thì cũng không thể nào lo được số tiền lớn như vậy Đến ngay cả một tỷ một lần điều trị Vậy thì còn Những lần sau thì sao Tiền ở đâu đây Tôi đưa tay vút mặt trong khổ sở Thôi Cậu đừng cố gắng nữa Mình biết là không khả thi đâu Vậy thì phải làm sao đây Bất cứ giá nào Chúng ta vẫn phải cứu em mấy Mình sẽ cố gắng không từ bỏ hy vọng Và cậu cũng sẽ như thế nhé Tôi vút ngược Vâng tóc mái của mình lên Ngẳng mặt lên trời rồi thở dài Đưa ra một quyết định Cậu còn tiền không? Dương giật mình khi tôi hỏi như vậy, cậu ấy đám. Còn? Có thể cho mình vay trước vài chiều không? Được chứ. Nhưng mà cậu định làm gì thế? Tôi tự cười dĩu một cái rồi đặt tay mình lên tay của cậu ấy. Cần phải làm vài việc quan trọng. Cậu giúp mình đến đây là được rồi. Dương lo lắng nhíu mải đám. Cậu làm gì thế? Có thể nào nói cho mình biết không? Mình... Dương à Mình sẽ ổn thôi Mình sẽ có cách Bây giờ thì mình không còn nhà để về nữa Tài sản của mình bị tịch thu đóng băng cả rồi Chỉ còn mỗi cầu để dựa vào thôi Mình không chắc Sẽ trả cậu hết nợ Nhưng mà tấm chân tình này thì mình sẽ không bao giờ quên Mình nhất định Sẽ trả lại cho cậu Cậu ấy dường như nhận ra tôi sắp làm điều gì đó nguy hiểm Dương nóng vội rồi nói Lan à Nói cho mình biết đi Cậu đành làm gì vậy Tôi vỗ vỗ vào tay của Dương rồi an ủi Mình sẽ ổn thôi Yên tâm đi Không sao đâu Có gì thì cậu về nhà của mình rồi từ từ nói đi Dù sao thì cậu đang không có Tôi lắc đầu đáp Không sao đâu Mình sẽ ổn mà Bây giờ thì mình không thể nào về nhà cậu được Mình cần khoảng ít nhất 5 triệu Cho mình vay nhé Nhất định là mình sẽ trả lại Nhưng mà cậu đi đâu chứ? Dù rất lo lắng cho tôi Nhưng mà Dương Vẫn đưa tay mò vào túi Lấy ra một số tiền Rồi đặt vào lòng bàn tay của tôi Là anh Cậu đừng làm việc nguy hiểm đấy nhé Sau khi Dương nói như vậy Tôi rất muốn khóc một trận thật to Tôi thật sự không còn cách nào nữa rồi Dương à Khoảnh khắc nhìn thấy Em của mình tiêu tùy đến kệt quệ Nằm trong phòng bệnh kia Tôi đã nhận ra Mình dù có chết Phải cứu được em ấy Rõ ràng là mình biết thân phận hiện tại của mình Không thể làm gì vào lúc này Cách làm của mình rất mạo hiểm Nhưng mình vẫn phải làm Nếu không, em mình sẽ không còn hy vọng nào nữa Tất cả là lỗi của mình Tất cả là do sự ngu ngốc của bản thân Thế nên bằng mọi giá Mình phải cứu sống em ấy Tôi cố gắng kìm nén giọt nước mắt Trực trào rơi xuống Rồi cố gắng nặn ra nụ cười với Dương Mình nhớ mà Cho mình dừng ở đây là được Dương khượng lại Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt gắt gao rồi nói Sao lại dừng ở đây Giờ này thì cậu còn đi đâu Cậu đi đâu Để mình đưa đi Tôi lắc đầu gường cười đám Mình đi công việc thôi Mình sẽ ổn mà Dương à Tin mình nhá Dương bầm môi Gương mặt của cậu ấy muốn nói rằng Cậu ấy rất muốn níu cáo tôi nhưng lại bị cái lắc đầu của tôi ngăn lại. Mình sẽ trở về sớm thôi. Cậu thở dài, sau đó rút sim điện thoại của mình ra đưa cho tôi. Cậu cầm lấy đi. Mua sim lắp vào. Có gì thì gọi cho mình. Lát nữa mình mua cái mới. Tôi nhét lại điện thoại vào tay của cậu ấy. Thôi, mình tự lo được. Mình phiền cậu quá nhiều rồi. Cậu mà từ chối... Thì trả lại cho mình 5 triệu đi. Thấy Dương quyết liệt như vậy, tôi đành thở dài, nhận điện thoại, rồi đút vào túi quần. Có gì nhắn tin cho mình nhé? Nhớ đấy. Tôi gật đầu, Dương đóng cửa xe lại. Ánh mắt của cậu ấy trước khi nhìn tôi buồn bá. Chiếc xe lao vun vút về phía trước, dần dần biến mất sau màn xương mờ ảo. Tôi gường cười tự nói với không khí. Xin lỗi, bởi vì lừa dối cậu mình không còn cách nào khác cả xong việc tôi tùy tiền bước vào một cửa hàng thời trang khá bình dân cho lấy hai bộ đồ đầu tiên là một chiếc áo khoác màu đen dài dặn đồ đ đề kín người tôi tiếp theo là một chiếc váy màu hồng hai gi dâyy chói mắt một chiếc túi xác và một đôi giày cao gó sau khi mang đồ ra quầy thu ngân tính tiền thì tôi nhìn thấy mọi người cứ dán chặt mắt vào mình Thì lại mua thêm một cái khẩu trang bịt kín mặt Có vẻ như sức nóng của tôi Sau nửa năm trời Vẫn chưa hết Xong xuôi Tôi đi mua vài đồ trang điểm hàng chung Để trang điểm Rồi thì bắt một chiếc taxi Nói cho tài xế biết địa chỉ của công ty ông Lâm Bây giờ thì nguồn hy vọng duy nhất Và cuối cùng của tôi Chính là Đàm Minh Quân Bên tai của tôi vẫn còn vang vang lời nói của hắn Cái người mà cô bảo là khốn nạn đấy Đã rất yêu cô Yêu bằng cả trái tim lẫn thể xác Yêu đến kiệt quệ cả con người Là người mà khi cô bị bán đấu giá mạng trên Đã chẳng mảy may mua lại lần đầu của cô Là người âm thẩm giúp đỡ Cái người khốn nạn mà cô vừa nói Đã dùng chính máu của mình Cứu cô khi cô bị tai nạn đấy Để rồi bị cô phản bội Lên giường la hét Tên của người đàn ông khác trước mặt của mình Người đó không hề một lời trách cứ Mặc cho trái tim đã đau đớn Đến vùn vỡ vì cô đấy Chỉ có người đó Duy nhất người đó Mới có được khả năng Cứu tôi vào lúc này Bằng mọi giá Tôi phải tìm anh ấy Mà người biết thông tin của người đó hiện tại Chỉ có ông Lâm Mảnh xanh của đêm qua Khiến những bước chân của tôi trở nên tập tính Tôi cố gắng nhét bàn chân của mình vào chiếc giày cao gót 9 phân Mặc dù rất đau Phải cố lên Đây mới chỉ là khởi đầu thôi Lát nữa thì còn phải nghe ông ta trời rùa Nghĩ như vậy Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy động lực. Cuối cùng thì xe taxi cũng dừng trước cửa công ty ông Lâm. Tôi bước ra ngoài, ngần mặt lên nhìn cái công ty, nơi mà mình đã từng vắt kiệt sức lực, làm như trâu như bò để cho ông ta hưởng lợi. Cái này đã khiến tôi tổn thương và rơi những giọt nước mắt đầu tiên. Giờ đây khi quay trở lại, tôi cảm giác như sức nặng của áp lực đè lên vai của mình, nặng đến mức khó thở. Gom hết toàn bộ dung khí có trong người Nắm chặt tay lại Thế rồi bước đến cửa ra vào Tôi nói với bảo vệ Tôi muốn gặp ông Lâm Bảo vệ không nhìn tôi mà đám Cô đã hành lịch trước vô mấy chưa? Chưa Vậy thì mời cô về cho ngày ấy đang rất bận Tôi nắm chặt tay hơn nữa Để cho ngón tay khảm sâu vào lớp da thịt lòng bàn tay Cố gắng điều chỉnh hô hấp trong nhịp thở của mình rồi nói. Anh truyền lời với mấy nói tôi là Ngọc Lan. Nghe đến cái tên này, gã bảo vệ giật mình, ngần mặt lên, để nhìn thấy gió gương mặt của tôi. Bốn mắt chạm nhau, gã ta kinh ngạc, run dậy bấm số, rồi gọi cho thư ký của ông Lâm. Trời ơi, cô Ngọc Lan muốn gặp ông Lâm đấy. Bởi vì gã bảo vệ đang ở trong phòng kính, thế nên tôi không nghe gió, Đồ dây bên kia đang nói gì? Vâng Vâng ạ Để tôi chuyển lời ạ Dạ vâng Lúc này thì gã bảo vệ Đầy gọng kính Đôi mắt run dày kinh sợ Lúc trước không còn nữa Thay vào đó là đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ Ông ta không thèm nhìn tôi Trả lời Ngài nói không có thời gian để gặp cô Hẹn gặp lại trên tòa Tôi nghe xong thì nút nước bọt Sớm biết là mình sẽ rơi vào tình cảnh này Nên không hề bất ngờ. Cứ cho tôi nói chuyện với ông đi. Tôi nhất định sẽ thuyết phục ông ấy gặp tôi. Tên bảo vệ lắc đầu đám. Ngài không muốn gặp cô. Mời cô về cho. Trước khi tôi gọi mấy thằng bảo an ra tống cổ cô đi đấy. Tôi nói thật đấy. Tôi có việc muốn gặp ông ấy. Là việc rất gấp. Tên bảo vệ kiên quyết nói. Sao mà cô lì lợm như vậy nhỉ Đó là việc của cô Không liên quan đến ông Lâm Ông ấy đã nói rằng Không muốn gặp cô nữa Mời cô đi cho Tôi chán nản đưa tay Đập mạnh một phát vào chán Tại sao mà tôi lại ngu ngốc khờ khào đến như vậy Tại sao tôi chưa từng lưu lại Liên lạc với cẩm tú chứ Bây giờ thì tại cái ngu của mình mà thôi Nhục chết mất Trước đó thì tôi đã từng Là một nàng hầu kiêu kỳ sang chảnh Đến ông Lâm Còn phải nhún nhường vài phần Ấy vậy mà giờ đây chỉ cần đứng trước mặt của ông Lâm chỉ sợ rằng ông ta sẽ lào đến bóp cổ tôi thôi Nhưng mà khổ sở làm sao ngoài ông ta ra thì tôi không còn cách nào để tìm được cầm tú Nhưng lần trước khi còn phục vụ cho người đàn ông bí ẩn đó thì tôi thường xuyên được bịt mắt khi phải phục vụ Lúc tỉnh dậy cũng là một nơi rất xa lạ thật khó để điều tra Thế nên chỉ có duy nhất ông Lâm mới biết được thông tin về cầm tú Tôi thở dài Quyết định rời khỏi cửa ra vào của công ty. Nhìn lại bộ dạng của mình lúc này trông rẻ giốm rách nát thật sự. Đi được một đoạn, nghĩ thế nào tôi lại quay trở lại. Nhân lúc không có ai, tôi thuần thắt giống như con mèo, chui vào một gốc cây phía sân sau công ty để đứng đợi. Tôi đã từng làm việc cho ông ta nên tôi hiểu. Ông ta nhất định đang ở công ty vào giờ này. Vì vậy, tôi sẽ đợi cho đến khi xe của ông ta lăn bánh rời khỏi đây. Tôi nhất định sẽ đi ra năn nỉ. Nhục cũng được Kể cả có quỳ gối thì tôi nhất định phải cứu anh Thảo Nhắc đến em gái Hình ảnh tuổi ấu thơ giữa tôi và em gái Lại rồi về trong đầu Nó lúc nào cũng bám lấy tôi Nói rằng tôi là thần tượng Là hình mẫu mà nó hướng đến Dường như tôi chính là thước đo chuẩn mực trong nó Chị ơi Em ước gì điểm thi đại học của em có thể bằng chị Chị à Ước gì em có thể cao được như chị Chị, em ước gì có thể sinh được như chị ấy Trời ơi, em tự hào lắm Bạn bè trên lớp toàn ngưỡng mộ em bởi vì em là em gái của hoa hậu đấy Cảm ơn chị nhiều nhé Nhớ lại gương mặt ràng rỡ và đôi mắt như viên cào ngây thơ đó nhìn tôi Tôi không khỏi đau đớn Tại chị, là tại chị Nếu như chị không dễ dàng tin người Có thể là chị em mình đã có cuộc sống tốt hơn Em đã cô đơn lắm có phải không? Em đã phải chịu đựng đau đớn để chiến đấu với bệnh tật một thời gian có phải không? chỉ xin lỗi, là chị bất tài vô dụng. Tôi cố gắng lo đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Trời đang đổ hè, mà sao buổi sáng thật lạnh lẽo. Lúc tôi đi quên không xem dự báo thời tiết, chắc là sắp tới sẽ có báo rông. Tôi khoác chiếc áo màu đen ở bên ngoài, và bên trong là một chiếc váy ngắn cuốn cơn. Đôi chân của tôi vì không chịu được sức mạnh của gió, Cứ ruồn cầm cập giống như cây sấy vậy Tôi ngửa hai lòng bàn tay ra Giờ hà một hơi thật nóng Để giữ ấm cho chính mình Chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời của mình Khổ sở đau đớn đến vậy Nhưng mà dù có khó khăn gì đi chăng nữa Dù có phải bò thay vì đi Thì tôi vẫn phải cứu Hoa Anh Thảo Em gái yêu quý Báu vật duy nhất còn sót lại trên đời của tôi Rốt cuộc thì đến trưa Trời cũng nắng lên một chút Những tiền nắng trói trang Giúp cho tôi bớt lạnh hơn Tôi cởi đôi giày cao gót của mình ra Ngồi xuống thảm cỏ phía trước Nơi bàn chân được băng bó Đã dươm dướm máu Tôi chỉ sờ nhẹ vào cũng cảm thấy Đau chết đi được Nơi đó sưng tấy Tôi thở dài Tự an ủi mình cố chịu đựng thêm chút nữa Để được gặp người đàn ông đó Dù cho anh ta là ai Dù cho anh ta đáng sờ đến mức nào Đưa ra bất cứ điều kiện nào Tôi cũng sẽ chấp nhận Bằng mọi giá Giờ đây thì anh ta chính là một tỷ hy vọng cuối cùng của tôi. Dù theo lời cầm tú nói, tôi đã phản bội anh ta. Tôi nút nước bọt, khả năng không phải một phần thì vẫn là có khả năng. Dù chỉ là một tỷ hy vọng thì tôi cũng sẵn sàng giật lấy cho đứa em gái bé nhỏ của tôi. Đến xế chiều, không khí bắt đầu giảm nhiệt độ. Tại sao ông ta vẫn chưa đi ra nhà? Tôi đã đợi ở đây 7 tiếng đồng hồ. Đợi lâu đến nối, mũi cắn sưng hết cả đôi chân. Tôi chán nản, nhìn trước điện thoại của Dương. Đồ vật duy nhất bây giờ mà tôi đang có trên tay. Lúc nãy bởi vì đi vội nên tôi chưa mua được sim. Không biết là cậu ấy thế nào rồi. Hy vọng là tối nay cậu ấy sẽ giúp tôi chăm sóc em gái. 8 giờ tối, màn đêm bao phủ lấy bầu trời. Đồ đó trong bùi rậm còn vang lên tiếng ếch nhái. Tôi tiếp tục gái đôi chân lấm tấm nút đỏ của mình. Hay là ta thay đổi lịch trình nhỉ? Mà cũng phải Đến nửa năm rồi cơ mà Tôi mất hết kiên nhẫn lo do đứng dậy Có lẽ nên để ngày mai rồi lại đến Hoa Anh Thảo vẫn còn đợi tôi trong bệnh viện Nhưng mà ngày mai Đã là hạn chót rồi Tôi thở dài một cách nặng nề Đang không biết xoay chuyển tình thế như thế nào Thì chiếc xe Lexus Tự hầm người ra công ty lao ra Biên số đó Đúng rồi Chính là biển số đó. Vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, tôi không suy nghĩ nhiều, sọ đôi giày cao gót lại rồi lao như bay về phía trước. Hơi lành như khiến phổi tôi bị đóng bằng, vết thương dưới lòng bàn chân như nứt toát cả ra. Da. Nhưng mà dù có thế nào thì tôi vẫn phải nén cơn đau, cắn răng chiều đựng, chặn đường của ông Lâm. Chiếc xe Lissert đang đi yên ả thì bỗng dưng nhìn thấy một bóng sáng lao ra, không khỏi giật mình. May mắn là tài xế phanh lại kịp, Kẹo sắp lại có án mạng xảy đến Tài xế tức giận đi xuống Nhưng mà khi nhìn thấy bóng dáng Của một cô gái xinh đẹp Đang thờ hồn hền trước xe Thì bực dọc trong người cũng tiêu tàn Dù sao cũng là đàn ông Cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc Có lẽ hắn vẫn chưa nhận ra tôi Thế nên hỏi Xin lỗi Cô không sao chứ Mẹ kiếp Nếu như tôi là một đứa con gái xấu xí đen đúa Có lẽ là hắn chẳng ngại la vào trời rủa tôi, rồi bắt tôi bồi thường, ABC vân Tự an ủi chính mình bởi vì cũng may còn có nhàn sắc. Tôi ngừng mặt lên, khi mà hai đôi mắt rào nhau, tên tài xế sực tỉnh lùi lại vài bước khi nhận ra tôi. Cô gái sao trổi, đã hại công ty suýt nữa, đến bờ vực phá sản bởi vì scandal của mình. Tôi không có nhiều thời gian nên chỉ nói bưng quơ vài câu. Tôi cần gặp ông Lâm Vừa nói xong tôi vừa thở Vừa bước dèo ra đến cửa xe Rồi sau đó gó gó lên mặt kính Tôi nhìn thấy gió Một người đàn ông lớn tuổi Đang ngồi bên trong cùng với hai người con gái Nhưng mà tôi không nhìn thấy gió mặt Quan trọng tôi biết tránh xác Ông ta đang ngồi trong xe Thì tôi cố chấp như vậy Tên tài xế mở cửa vào Nói với ông ta đôi ba câu gì đó Cuối cùng thì cửa cánh ở ghế sau Cũng được hạ xuống Và đúng như tôi nghĩ Ông ta đang ngồi ghế sau đeo cánh dâm Bộ dạng thì vẫn độc tàn đến như vậy Ngồi cạnh ông ta là một cô gái đẹp Mới lạ Rồi còn có Thu Lệ Đã lâu rồi không gặp Nhìn qua cũng biết trang phục trên người chị ta Là hàng modern mới nhất Có vẻ như được Vũ Khôi Nguyên chiều chuồng lắm đây Thu Lệ nhích môi cười mỉa Khi nhìn thấy mặt của tôi Nhìn mặt con cáo đấy Thế mà cục tức trong người tôi lại sôi lên. Không được, phải cố gắng nén nhịn vì em gái. Trong không khí tính mệnh đó, chưa ai chịu mở lời trước thì thu lệ lên tiếng sủa ngay. Chào em gái, lâu lắm rồi không gặp nhà. Mà sao dạo này nhan sắc của em tàn tạ như vậy? Mà trông cái thứ đồ em đang mặc kia không nhán hiểu gì cả. Trên người cũng có mùi mỹ phẩm rẻ tiền nữa Có thật đây là cựu hoa hậu không đây? Mẹ kiếp Tôi hẳn là không thể nào cầm dao xin vào tim của chị ta một nhát Thôi nào Phải thật bình tĩnh Không thể nào làm những việc như vậy Mình còn em gái nữa Sau này tính sổ với chị ta sau Người xưa có câu Lời nói là thứ vũ khí sắc bén nhất mà Tôi nở ra nụ cười tươi như hoa Người đã đẹp thì có xài hãng mỹ phẩm nào Vẫn sẽ đẹp thôi Còn hơn người vốn xấu, tâm địa độc ác Vậy thì có chát 7749 loại mỹ phẩm cao cấp lên mặt Cũng không thể nào đẹp được đâu Quả nhiên là Thu lệ không hề giống như Phương Linh Bị tôi nói một câu thì bắt đầu nhảy cấn lên Chị ta quả đúng là có khí thế của trùm cuối Trước lời nói của tôi chỉ ta mỉm cười thọ thẻ đáp Ái trà Xinh đẹp thì dĩ nhiên chỉ làm sao có thể so sánh với hoa hậu đây được Nhưng mà xinh đẹp thế nào Cũng không bằng thông minh Bây giờ người ta đang có câu gì Đang hot ở trên mạng ấy nhỉ Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng <cười> Chuẩn đấy Nhưng mà chị xin phép sửa lại Đàn bà hơn nhau ở cái đầu và sự khôn ngoan Nửa năm trước Có thể là chị thua thiệt em Nhưng bây giờ thì chị đã là vợ của anh Vũ Khôi Nguyên Chỉ cần ngồi nhà đếm tiền Không cần phải nghĩ nhiều Còn em thì sao Tàn tạ quá như vậy Thế không biết đã khỏi điên chưa? Nếu như mà chưa khỏi thì mau mau chứa đi. Cào lại vác dao đến, xiên chúng ta mỗi người một nhát rồi viên vào cái cớ tâm thần để thoát tội thì khổ đấy. Vừa nói chị ta vừa che miệng cười tùm tìm với người con gái bên cạnh. Thế em thấy chị nói có phải không? À Quynh, chưa giới thiệu cho Lan. Em gái này là tân hoa hậu năm nay, do chị và ông Lâm chọn lừa. May là có vết xe đồ của Ngọc Lan... Nên lần này... Phải cân nhắc... Chọn lừa kỹ càng... Về nhân sắc có thể nói... Một chín một với Lan... Nhưng mà về nhân cách và đạo đức thì... Ăn đứt Lan... Tôi sôi cả máu... Cái con mù lòng lang dạ sói này... Ừ thì công nhận mù ta thông minh... Mưu thơm kế hiểm đấy... Một thời gian dài nhấn nhìn chịu đựng... Lừa tôi vào chồng... Rồi mới lật bài ngựa cơ mà... À còn cho tôi một cú chốt... Cắt đứt cả đường sống của tôi. À biết nếu như chỉ có vũ khôi nguyên thôi thì không đủ khiến tôi gục ngã. Hơn nữa, à là là người gần tôi nhất. Biết rõ điểm yếu tính cách của tôi. Thế nên à ta mới bấy tôi với bồ của ông Lâm để cho tôi không thể nào ngóc đầu lên được. Là còn thêm mấy vụ scandal kia nữa. Người bình thường làm bạn với cái con người rắn độc nhà không điên mới lạ đấy. Nhưng mà dù gì thì tôi vẫn phải đấu võ mồm với à ta đến cùng. Ôi giời... Với đầu óc và sự khôn ngoan của chị Thì em xin khiếu Đúng là chị đứng thứ nhất rồi Nếu như trên thế giới này Tìm đâu ra người có bồ náo thông minh hơn chị nữa Em đây xin nhường một bước Nhưng mà này Cảm ơn chị Đã đề cao nhan sắc của em như vậy Chị thì cứ cẩn thận Giữ gìn Thằng chồng chị cho tốt vào đi Để rồi xem trí khôn của chị Còn giữa thằng chồng của chị lâu hơn được nữa không? Thế hay là suốt ngày đi theo sách quần, bày mưu tính kế để cho nó không đi với gái nữa? Em thì công nhận về đầu óc thua chị rồi đấy. Nhưng mà chị phải ra chừng đấy. Có ngày thì nó làng vàng bên cạnh em, thì em cũng chẳng biết phải làm sao đâu. Bởi vì em đẹp quá mà. Nhắc đến chồng thì có khác. À ta bỗng dương nghiến răng kẹt kẹt. Mẩy! Cuối cùng thì ông Lâm cũng lên tiếng cắt ngang Thôi đi Chỗ này là chỗ để cho các cô cá nhau á Rồi cô Lan Chứng kiến của nói chuyện Tôi cũng đón ra phần nửa Cô đã tỉnh táo trở lại Không còn giả điên để trốn tránh pháp luật nữa Như vậy thì ok rồi Hẹn cô tuần sau Gặp nhau tại tòa nhé Tôi quay sang nhìn ông Lâm rồi đáp Những scandal vừa qua Không phải là tôi cố ý Là tôi bị mắc bấy, có người lừa Còn về việc bồ của ông Tôi không hề ngủ cùng với anh ta Mà là chính thu lệ Sắp xếp việc đó Việc tôi nhắc đến bồ của ông Lâm Như đã chọc vào tô kiến lửa Dường như là ông ta vẫn còn cay cú về việc này Thế nên nghiến răng rồi quát Cô bớt chờ cháo lại đi cái loại Lăng loạn chắc nít như cô Lại còn mặt dày đến đầy á Thế không phải vì cô mà suýt nữa, công ty phá sản sao? Nhìn xem, báo chí người ta đăng tài với cô như thế nào? Trong đời tôi, có một cái ngu lớn nhất. Đó chính là đưa cô lên làm hoa hậu, chỉ vì nhanh sao? Cô nghĩ là mình còn giá trị với tôi á? Cô, chuẩn bị 200 tỷ, hầu toa đi. Thu lẻ bên cạnh, lên thêm mắm, thêm muối. Ái trà! Mà tính xương xương trong tài khoản ngân hàng của cửu hoa hậu chỉ còn có vài tỷ. Bây giờ bảo 200 tỷ. Móc đâu ra tiền? Thế này thì chỉ có uh, dạng háng đứng đường cả đời. May ra mới trả được. Mà cũng chẳng biết có trả hết được không ấy. Bây giờ thì đâu còn làm hoa hậu nữa mà đòi cao giá với ai đâu. Tôi không phân bùa với thù Lê nữa. Bây giờ thì việc quan trọng hơn chính là hoa anh Thảo. Và tôi bằng mọi giá phải cứu được nó. Ông cũng thừa biết hiện tại tôi không phải có khả năng trả được số tiền đó. Nhưng mà thử bỏ qua hần thù sang một bên suy xét. Nếu như ông cho tôi thông tin của Đàm Minh Quân, tôi chắc chắn vẫn còn hữu dụng với ông. Tôi vẫn có thể kiếm được lợi ích cho ông. Còn bây giờ nếu như ông tống tôi vào tù, thì cũng không móc được đồng nào cả, bởi vì tôi không có tiền. Ông Lâm nhìn tôi nhức mép cười khinh bị Bây giờ thì hình như là tôi đang bị con nợ của mình uy hiếp á Ông suy nghĩ kỹ đi Bây giờ thì ông khiến tôi thân bại danh liệt Tôi cũng chẳng kiếm được số tiền lớn như thế trả cho ông Nhưng mà người đàn ông kia thì có thể đấy Ai trả Bây giờ thì cô vẫn còn ảo tưởng gớm nhỉ Cô dựa vào đâu Để nói ra những lời vô căn cứ như vậy Cô nghĩ gì thế Sau khi lên giường đú đờn cùng với Vũ Khôi Nguyên, cô nghĩ là anh ta vẫn còn cần cô á. Cái loại rẻ rách như cô, có cho không, tôi cũng chẳng thèm nữa là người ấy. Cô cũng thông báo cho cô một tin vui. Tôi cũng chẳng biết anh ta đang ở đâu. Sau khi bị cô cho một cú lừa, tôi anh ta sang nước ngoài rồi đấy. Tôi nghe xong giật mình mờ to mắt. Không thể nào. Cảm giác như mình đang bị ném xuống vực sâu tuyệt vọng. Chẳng nhé, hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt Không, nếu nhà anh ta có xa nước ngoài Thì bằng mọi cách tôi phải cố gắng liên lạc với anh ta Bởi vì chỉ có anh ta mới là người có đủ khả năng Giúp đỡ tôi vào lúc này Dù có phải quỳ hay là phải bò trước mặt của anh ta Thì tôi cũng cam lòng Chỉ cần anh ta giúp tôi chữa bệnh cho hoang thảo thôi Hãy giúp tôi tìm cách liên lạc với người đó Tôi biết là ông có năng lực Tôi tin là mình vẫn còn hữu dụng Trước mắt của người đó Ông lầm và Thu Lệ Cùng nhau ôm bụng cười ha hà Cô nghĩ cái quái gì vậy Sau khi đã phản bội người đàn ông đó Cô nghĩ là mình còn mặt mũi Để khiến anh ta quay lại á Cô quá đề cao vị trí của mình rồi đấy Thôi Tôi không có thời gian để nói chuyện Với một con điên giống như cô Tuần sau gặp lại trên tòa Nhìn thấy ông ta có ý định rời đi Tôi cuốn quyết giữ lại Ông không thể nào đối xử với tôi như vậy. Nhất định, chỉ cần ông chịu liên lạc với người đó thì tôi nhất định sẽ kiếm tiền trả lại cho ông. Ông không cần tiền á. Nếu như ông ném tôi vào tù, có lợi ích gì đây? Tôi không thể nào có tiền cho ông. Hiện tại bây giờ, tôi vẫn còn hứa dụng cho ông. Người đó có rất nhiều tiền và mối quan hệ đấy. Ông ta nhìn tôi bằng đôi mắt khinh bỉ rồi đáp. Vậy thì cô hiểu nhầm tôi rồi. Mục đích của tôi hiện tại là khiến cho cô sống không bằng chết. Để cô gặp lại người đàn ông như vậy thì tốt cho cô quá sao? Cô nằm mơ đi. Hơn nữa, có liên lạc người đó cũng chẳng thèm cái loại ăn cháo đá bát như cô đâu. Nghĩ gì mà người ta ngủ với cô rồi lại lo cho cái thứ ăn cháo đá bát như cô 200 tỷ á. Mang chanh vàng à. Thu biến ngay đi. Hẹn gặp lại ở tòa. Thu Lệ nhìn tôi, nháy mắt. Giờ làm đồng tác tặng cho tôi nụ hôn gió Bye bye em yêu nhé Không thể Không thể nào như vậy Tôi không thể nào để mất liên lạc với người ấy Bây giờ Chỉ còn có người ấy là tí hy vọng giúp tôi Tôi nút nước bọt Dù cuống họng lẫn khoang miệng Đang khổ khóc Cuốn quýt chạy theo chiếc xe đang di chuyển từ từ Cố gắng không để vụt mất một phút một giây Khoản đá Ông không thể nào đối xử với tôi như vậy. Ít ra, tôi vẫn còn hữu dụng với ông mà. Nếu như tìm được người đó, tôi nhất định xe Chiếc xe đột nhiên tăng tốc, chạy vút đi trong màn đêm, để lại tiếng cười chua lét của thu lệ phía sau. Tôi hít phải một đống khói bụi đưa tay lên che miệng ho sặc sùa. Chán nản, thất vọng, trên khoai mát còn đồng lại một giọt nước ấm. Chợt nhớ ra dạo này, mình khóc hơi nhiều. Tôi bước từng bước lạc lóng, Đi về phía đường cái Bắt một chiếc taxi rồi đọc địa chỉ đến bệnh viện X Dọc đường đi tôi tựa vào cửa kính xe Đưa đôi mắt thất thần nhìn ra bên ngoài Bên tai vẫn còn vang đi vang lại Lời nói của Cẩm tú Cái người mà cô bảo là khốn nạn đó Đã rất yêu cô Yêu bằng cả trái tim lẫn thể xác Yêu đến kiệt quệ cả con người đấy Ngạc nhìn lắm đúng không? Người ấy đã luôn hành động âm thầm mà không bao giờ nói ra. Người ấy không giỏi ăn nói hòa mỹ hay là phong bạn giống như thẳng Nguyên. Người đó chỉ dùng hành động và mong rằng một ngày nào đó cô sẽ hiểu ra tất cả. Vậy mà nhìn xem cô đang làm gì? Cô ngủ với nó, phản bội chúng tôi. Coi như tôi có mắt như mù đi. Và cô có biết không? Khi biết là cô phản bội lên giường với thằng khác người đó vẫn nói tôi đi cứu cô. Thử nghĩ lại xem Đáng lý ra tôi phải đến đây Thanh trần kẻ phản bội Vậy mà tôi là hành động thế này đây cô con áo thì suy nghĩ đi Cái thư ảnh cháo đã bát Những gì tôi đang làm chỉ là ích kỷ Nghĩ về tư lợi cho bản thân Tuy rằng tôi không biết lời nói của cầm tú Có bao nhiêu phần trăm là sự thật Nhưng mà cho đến hiện nay Nó và người đàn ông ấy Chưa từng lừa gạt tôi bất kể điều gì Nhớ lại lời cầm tú Nói tôi mới thấu Bản thân tôi chưa từng quan tâm đến người đó. Chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của người đó để suy nghĩ. Nếu như tôi cũng giống như người ấy bị một người mình coi trọng lừa gạt lên giường với một người phụ nữ khác rồi đem đến gọi tên người đàn ông khác thì tôi có đau lòng không? Chỉ cần thử nghĩ thôi mà tôi quản đau cả lòng. Tôi đã từng nếm trải cảm giác bị người thân phản bội, bị vũ khôi nguyên phản bội, bị thu lệ lừa dối. Vậy mà người đó... Lẳng hễ tôi gọi tên của Vũ Khôi Nguyên. Anh ta chẳng tìm cách trả thù tôi thì thôi, lại còn nói cầm tú cứu tôi. Rồi sau đó đổi lại, tôi thua anh ta như vậy. Bây giờ thì sao? Người tốt với mình thì tôi tránh như tà, người xấu thì khóc lóc trước mặt để xin xỏ lấy lòng. Nghe thôi cũng rợn nước mắt. Cuối cùng thì đến bao giờ tôi mới học được bài học về cách trưởng thành đây? Tôi làm tổn thương những người tốt với mình. Những người thân thiết của mình chỉ vì cách hành xử nông nổi, thiếu suy nghĩ. Giờ đây có muốn tìm đến người ấy, nhờ người ấy giúp đỡ thì cũng đã mụn. Nếu như tôi mà là người ấy thì cũng không thể nào tha thứ cho bản thể của mình hiện tại. Nhất là khi tôi của hiện tại chỉ tìm người ấy về mục đích tư lợi cá nhân. Tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ đến những việc mà mình đã khiến người ấy đau lòng, tổn thương. Một khắc hay một giây, tôi cũng chưa từng nghĩ đến người đàn ông đó. Chiếc xe taxi dừng lại trước bệnh viện X. Tôi trả tiền rồi sau đó thất thiểu bước xuống. bầu trời hôm nay âm u và không có sao. Tôi ngừng mặt nhìn trời rồi tự diễu. Thôi thì kết quả của ngày hôm nay chính là cách hành xử của quá khứ thôi. Bây giờ thì tôi đang phải gánh chịu những việc do mình đã làm. Tôi bước từng bước đến hành lang của bệnh viện. Càng gần đến phòng của Hoa Anh Thảo thì tôi lại càng đau lòng. Tại sao không phải là trừng phạt tôi? Tại sao... Lại là, là em gái tôi Nó đâu có tội tình gì chứ Mặc bộ đồ vô khuẩn Rồi vào thăm em gái Nó vẫn nằm ở đó Đang đợi tôi cứu sống Sao mà tôi cảm thấy Mình bất lực như vậy Chị xin lỗi Xin lỗi bởi vì Chị đã không thể nào cứu em được Em nằm ở đó có đau đớn không có mơ thấy ác mộng không Có phải là em đang thúc giục chị nhanh lên Bởi vì em sắp không thể nào đợi được nữa Giả như em tỉnh dậy để nói lời trách móc chị Chửi chị ngu si Bẩn thiểu cũng được Cỡ sao em cứ nằm ở đó Để cho những dây nhợ máy móc cắm vào người Trông em giống như một người máy Chứ không còn là một con người nữa Thảo à Chị thương em lắm Em đâu làm gì sai đâu Giả như chị gặp em sớm hơn Giả như chỉ để ý đến em nhiều hơn nữa Giả như chỉ đừng ngu ngốc Thì có lẽ bệnh tình của em không trở nặng Và đã không chịu đau đớn như vậy Mỗi lần bị tiêm thuốc thôi Chị đã cảm thấy rất đau rồi về mà em phải chịu những đợt lọc máu Bác sĩ nói Hai ba ngày em mới tỉnh lại Có phải bởi vì quá đau đớn Nên em mới ngủ nhiều như vậy không Giả như chị có thể nằm ở đấy Chịu đau đớn thay cho em Chị đúng là một người chị tội mà Thời gian thăm khám Phòng điều trị đặc biệt của em không được lâu Tôi phải rời khỏi phòng bệnh Khi đã hết thời gian Bước ra ngoài tôi nhìn thấy Dương, ngồi ở hàng ghế đợi. Bạn ấy vừa nhìn thấy tôi thì lên vui vẻ nói. Lan à, tôi có tin vui rồi đây. Tôi đã gom đủ số tiền 200 triệu, đặt cọc trước cho bệnh viện. Ngài Dương nói như vậy lòng tôi nhẹ vơi đi một nửa. Nhưng mà chẳng mấy chốc tôi lại cảm thấy sầu úa. Chẳng đường từ 200 triệu lên 1 tỷ, cứ như thể dài cả nghìn cây số. Tôi cố gắng cười rồi bước đến ngồi cạnh Dương. Cảm ơn cậu nhé. Cảm ơn, bởi vì đã tốt với mình như vậy. Tôi biết khi cậu nói khoảng 100 triệu, có nghĩa đó là toàn bộ tài sản của cậu. ắt hẳn là Dương đã giúp tôi chảy vải, vay mượn khắp nơi, để có số tiền 200 triệu đó. Dương cười hiền rồi đáp. Có gì đâu. Tuy rằng số tiền đó hiện tại, không thấm vào đâu, nhưng mà trước mắt, lo được khoản tiền cọc rồi. Tôi gật đầu mệt mỏi nói, Cũng may là có cậu đấy Vậy còn việc kia Cậu thế nào rồi Tôi ngẩng mặt lên trời Nhắm nghiền mắt ô rú Thất bại rồi Sao thế Sao lại thất bại Vậy thì chúng ta phải làm thế nào đây Và đó cũng chính là câu hỏi Mà tôi đang tự hỏi mình vào lúc này Chúng ta phải làm sao Để xoay sở tiền cho hoang thảo đây Tôi không thể nào rút tiền Trong ngân hàng ra Nếu như không phải vì con thu lệ thì tôi đã chẳng phải bết bát đến mức này. Tôi nghĩ rằng càn cạt khi nhớ đến con mụ phù thủy ác độc đó. Nếu như tôi có thể trở lại một lần nữa thì tôi nhất định đối trò với bà ta một sống một còn. Để ngày mai. Ngày mai thì tớ lại tiếp tục đi vay xem sao. Tôi nhìn sang dương, cười trong mệt mỏi rồi lắc đầu. Dù sao thì trên người của mình bây giờ không còn thứ gì giá trị nữa. Có chẳng cũng chỉ là con người của mình thôi Và dù không còn thứ gì Thì mình nhất định sẽ không từ bỏ Mà cố gắng đến cùng Kể cả hy vọng không còn Thì mình sẽ cố gắng tạo ra nó Hoàng Thảo đang đợi mình Mình không thể nào bỏ rơi nó vào lúc này Dù cho cơ thể này Thịt nát xương tàn Thì mình cũng phải cứu sống em của mình Dương lập tức bắt lấy cánh tay của tôi Lo lắng nói Cậu định làm gì vậy Đừng khiến bản thân của mình rơi vào đường cùng nữa Tôi lắc đầu rồi đã Mình đã rơi vào đường cùng từ lâu lắm rồi Không biết đây là cái đường cùng thứ bao nhiêu nữa Dù sao thì mình cũng không còn gì để mất Chỉ còn anh Thảo thôi Lan à Cô nói như vậy mình lo đấy Rốt cuộc là cậu đang làm công việc gì thế Nói cho mình biết đi Tôi nở ra nụ cười tươi nhìn Dương Đặt tay lên tay của cậu ấy vô nhẹ Dương à, mình sẽ ổn thôi. Bây giờ thì mình về đây. Mình kiệt sức rồi. Ánh mắt của Dương nhìn tôi rất đau buồn. Tôi biết là cậu ấy có vô vàn điều muốn nói với tôi, nhưng là bị ánh mắt cử tuyệt của tôi ngăn cản. Tôi buồn bã rời khỏi bệnh viện, nhìn bầu trời đen kệt trên đầu, lòng tôi đau đớn khôn nguôi. Mình không chắc nữa Dương à. Mình nghĩ là mình sẽ không thể ổn. Nhưng mà dù cơ thể này có phải vắt kiệt máu xương, thì bằng mọi giá, thật cố được em. Tôi nghĩ như vậy rồi bắt một chiếc taxi ra ngoài, thuê một phòng nghỉ nhỏ, nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Dường như cơ thể này đang đến mức đi đến giới hạn, nhưng bộ não lại không cho phép tôi nghỉ ngơi. Tôi cứ suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi như vậy, nhưng mà dù có nghĩ như thế nào thì cũng chẳng tìm ra lối thoát cho bản thân, và cách nào để cứu lấy mạng sống của anh Thảo. Và rồi cuối cùng thì não bộ của tôi cũng đến mức kiệt quệ năng lượng. Tôi mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không hay Chị Lan ơi, chị Lan Tôi quay đầu khi nghe thấy tiếng gọi của em mình Nó vẫn đang ở đây á, không phải ở trong bệnh viện nữa sao Chị Lan ơi Tôi nghe giọng của em bồi hồi sao xuyến Cuốn quyết nhìn xung quanh Nhưng không nhìn thấy bóng dáng của em đâu cả Vội vội vàng vàng đáp lại Thảo à, em đang ở đâu đấy Thảo à, trả lời chị đi Ở đây này. Và rồi một bàn tay nhỏ bé chè lấy đồ mắt của tôi. Em thì thầm bên tay tôi. Đỗ chỉ biết em là ai đấy. Tôi phì cười. Vừa cười lại vừa khóc giống như một con dở hơi. Tôi nhớ em gái. Dù tôi biết đây là một giấc mộng đẹp đẽ. Nhưng dù cho là mơ thì tôi cũng muốn gặp em gái của mình lần nữa. Tôi đủ tuyệt vọng, đủ đau đớn. Chỉ là giấc mơ thôi cũng được mà. Tôi muốn chạy đến ôm ấp em và hít hà hơi ấm từ em Ơ Sao chị lại khóc thế Em làm cho chị giật mình á Còn bé hốt hoảng Rụt tay lại Tôi vội vàng quay đầu Nó nhìn tôi bằng đôi mắt ngây thơ trong sáng giống như một viên cạo ngọt Tôi lắc đầu rồi nói Không đâu Chị khóc bởi vì nhớ em quá thôi Chị xin lỗi Bởi vì chưa thể nào nói ra lời xin lỗi cho em nghe Con bé bắt đầu bối rối Nó nhìn tôi khép ném Sao chị lại xin lỗi Chị về thăm em Em vui không hết Tại sao lại xin lỗi chứ Con bé vừa giất lời tôi liền Chạy đến ôm nó vào lòng Chị xin lỗi em nhiều lắm Xin lỗi Bởi vì đã rời bỏ quê hương Để em lại một mình rồi không quan tâm đến em Xin lỗi Bởi vì chưa từng gọi cuộc điện thoại cho em Để cho em chống tròi với bệnh tật. Chị xin lỗi. Ơ, chị Lan, chị sao vậy? Tôi khóc nức lên rồi đáp lại em. Chứ không sao đâu, chỉ nhớ em quá thôi. Nhưng mà em làm gì sai sao chị? Không đâu, là chị nhớ em. Có phải là em đang rất đau đớn thế nên tìm chị thông qua giấc mơ không? Nói cho chị biết đi. Con bé nhìn tôi bằng đôi mắt ngờ nghệch. Sau một vài phút, nó bỗng nhìn bật khóc như mưa Vâng, em đau lắm Chị à, mỗi lần bác sĩ đặt kim vào mạch máu Em rất đau nối thông mạch máu thôi, lúc sau thì người em mệt lắm Xong rồi, em bị mất cảm giác Cảm thấy tê bì khắp và không thể nào cử động được Đã hai ngày rồi, em hôn mê Em nhớ chị quá Em muốn mau chóng tỉnh giấc để gặp lại chị thôi Tôi nghe mà cảm giác như Hàng vàn mũi kim đâm vào người Tôi khóc nức lên Cơ thể nhỏ bé như vậy thì sao có thể chịu đựng được Đau đớn Tôi ôm chặt con bé vuốt vài dọc sống lưng của nó rồi không ngừng nói Chị xin lỗi Chị xin lỗi Là tại chị Con bé lắc đầu rồi đã Không đâu Cảm ơn vì chị đã đến Em vui lắm Em thấy rồi Vì chị đến mà em đỡ đau hơn rất nhiều Nhưng mà... Em phải đi đây Ngay đến đây thì tôi giật mình hoảng hốt Giữ chặt tay của Thảo Em đi đâu? Em phải đi đâu chứ? Con bé không trả lời Thân thể của nó trở nên trong suốt và mềm mọt trên tay tôi Thảo à Em đi đâu chứ? Nói cho chị biết đi Thảo à Làm ơn Đừng rời xa chị mà Con bé nhìn tôi vẫy tay cười Và rồi thân thể của nó dần dần hòa cùng với không khí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 Cô sẽ làm cách nào để cứu em gái của mình cũng như là tìm ra được chân dung của người đàn ông bí ẩn kia giúp cô vượt qua biến cố lần này